Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xong tại nhà mới rồi Như vậy kế tiếp thì sẽ Còn đang nói Anh là đáng đưa mắt nhìn thấy tờ giấy ly hôn Ở trên mặt bàn Anh tùy tay cầm lên sắc mặt biến đổi nghiêm trọng Anh ly hôn với đại tẩu sao Ly hôn Hai chữ này tự như một con dao lớn hung hăng cắm vào trong tâm của quý chết nam Anh không nghĩ rằng Khi hai chữ này từ trong miệng người khác nói ra Lực sát thương lại lớn đến như vậy Đến tận giờ khắc này anh mới phát hiện rõ ràng Anh có thể tức giận vì lời kêu khích của quý tử du Cũng có thể bởi vì lương tiếu mặt phản đội mình mà đau lòng Thế nhưng lại không thể nào không thừa nhận Chuyện anh sắp ly hôn với lương tiếu mặt là sự thật Quý tử du suy tưởng rằng mình đang nhìn nhầm vẻ đau đớn lóe lên trên mặt của anh trai Trong tấn tượng của mình, anh cả nhà mình từ nhỏ đến lớn đều rất là kiên cường Chỉ có một quyết điểm duy nhất, chính là quá mức lạnh lùng Nhưng đổi lại nhìn từ góc độ này Một người ngay từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tàn diện như anh ấy Hỷ nộ ai ố đều bị gia tộc yêu cầu khống chế Chuyện này không phải ai cũng sẽ làm được Có đôi khi anh thực sự đồng cảm với anh cả Đơn giản là anh ấy may mắn khi được sinh ra muộn vài năm Nếu không áp được khổng lồ từ gia đình Sẽ gia tăng ở trên người của anh rồi Mà anh, bởi vì thân thể trước đây không tốt Người nhà đều đặc biệt chối cố anh Sau này lớn lên cũng là tùy tâm tùy ý Muốn làm cái gì thì làm cái đó giúp anh có được một cuộc sống nhàn nhãn như vậy. Chẳng phải là nhờ anh ruột của mình hay sao? Cho nên khi quý tử duy lần đầu tiên nhìn thấy anh trai bởi vì một lời nói vô tâm của mình tắt ra sự tổn thương đau đớn rốt cuộc anh cũng ý thức được về lạnh lùng mà anh cả duy trì nhiều năm chỉ là màu sắc tử vệ của bản thân mà thôi. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặt quý tử duy lời nói nhẹ giọng cất lên rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì chứ? Vì sao anh và đại tàu lại ly hôn? Anh cũng không ngạc nhiên khi tình cảm giữa anh trai và chị dâu càng ngày càng phát triển. Trong ấn tượng của anh, cho kìa bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng hỡi danh vô thực, nhưng mà không lâu trước đây, anh nhìn thấy rõ ràng trên đồ các loại báo chí, anh cả đối với đại tàu đã có thêm sự đau thương và sự sủng ái. Chỉ cần có mắt nhìn là mọi người có thể nhìn ra tổng tài tập đoàn quý thị cùng với phu nhân. Căn bàn chính là yêu đến chết đi sống lạnh. Tuy rằng lúc ấy anh không ở Đài Loan, nhưng nhìn báo chí viết như vậy, vẫn nhịn không được vì anh trai mình mà cảm thấy vui vẻ. Không nghĩ tới, anh vừa mới xin phép mang người yêu nhỏ bé từ nước ngoài trở về. mà nhìn thấy tình yêu ân ái giữa hai người, cuối cùng lại là sự việc ở Mỹ muốn ly hôn. Vấn đề này kể cả đối với em trai ruột, quý triết nam cũng không giải thích nhiều hơn, chỉ là lạnh nhạt nói. Chuyện của bản thân anh sẽ tự mình giải quyết. Quý Tử Duy cũng vừa mới ngắm liếc qua lá thư viết tay của Lương Tiếu Mặc, nội dung tuy rằng đơn giản nhưng có nhắc tới đứa nhỏ, còn nói cái gì mà bất luận cha ruột đứa nhỏ là ai, cô cũng không cho phép đối phương đến thăm. Thì ra những tin đồn của người ngoài nói thật, tình cảm giữa Anh Cà và Đại Đầu đột nhiên tăng lên, khẳng định là vì đứa trẻ của hai người bọn họ. Chẳng lẽ Anh Cà và Đại Đầu trong lúc đó có sự hiểu lầm, mà sự hiểu lầm này lại còn liên quan đến đứa nhỏ hay sao? Anh trai à, không phải là do anh hoài nghi người con gái của mình làm chuyện có lỗi với mình, cho nên đã nói với cô ấy những lời không nên nói. Mới dẫn đến... Dừng lại một chút, lại lấy tay chỉ chỉ tờ giấy ly hôn ở trên bàn. Hậu quả này sao? Ánh mắt của quý triết năm hít lại, lộ ra tín hiệu vài phần nguy hiểm. Quý tử du rất nhanh hiểu được mình đã đoán trúng rồi. Thấy sắc mặt của anh trai không tốt, anh vội vàng xua tay cất tiếng nói. Anh à? Đây là do anh không đúng rồi Có một câu châm ngôn Hai người yêu nhau cần cho nhau một sự tín nhiệm Một khi đã sinh ra sự ngổ vực vô căn cứ Tình yêu này tất yếu sẽ phải đi xuống Em thì em tin cách làm người của đại tàu Nếu anh thật sự đã nói với chị ấy Điều gì không nên nói Vậy thì em khuyên anh tốt nhất Hãy chạy nhanh đến nói lời xin lỗi Mà kệ là nói gì Bởi vì một chút hiểu lầm nho nhỏ Mà náo loạn đến nước muốn ly hôn Chính là chuyện không tốt một chút nào cả Thấy đại ca không để ý tới mình Anh lại tiếp tục nói Tuy rằng anh là anh cả, thế nhưng ở phương diện tình yêu, anh thật sự là không thể nào bằng được em đâu. Anh xem tiểu dịch nhà em đi. Cậu ấy ở chung với dung thiên triều dịch. Nếu như em cứ hoài nghi trong lúc đó bọn họ có gian tình, vậy thì em và tiểu dịch sẽ không có biện pháp nào đi đến được bây giờ. Tám lại, sự tín nhiệm tuyệt đối chính là điều kiện cơ bản nhất của tình yêu. Mặt khác, cho dù anh là anh ruột của em, thì em cũng muốn nói với anh rằng anh là một người rất lạnh lùng, lúc nào cũng tự chủ cao giữ ý kiến của mình. Nói có nghe một chút chính là sự bảo thủ, cho nên đôi khi anh hãy buông lòng bản thân, để nhìn sự việc một cách thoáng hơn. Như vậy, anh mới có nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.